Người dám nói dối trước mặt sư phụ hay không? Viện thừa chí đáp ờ, Đệ tử không dám Mộc tan đạo nhân lại nói Được, vậy ta hỏi ngươi Từ khi rời khỏi hoa sơn Ta có dạy võ công cho ngươi hay không? Nghe cho kỹ Ta có dạy võ công cho ngươi hay không? Viện thừa chí bây giờ mới hiểu Mộc tan đạo nhân nhờ thanh thanh truyền thụ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 Hai người lại bắt đầu tỉ thí Trận đấu này khá hẳn vừa rồi Trước mặt một tăng đạo nhân Sư phụ đại sư Huynh Cùng bọn đồ đệ Quy Tân thủ quyết không chịu mất mặt Lúc y tấn công Thì nhanh mạnh như sấm trước Lúc thủ thế thì vững chắc như núi cao Thần thủ danh gia Quả nhiên cao diệu Viên thừa chí cũng có công có thủ Dùng toàn tuyệt kỹ của sư môn Vòng một trăm chiêu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 Bây giờ mình phải dùng vỏ công phái khác để thu quyền ấy. Đạo trưởng đã không cho phép mình dùng vỏ công của ông ấy. Vậy thì mình thí triển vỏ công của chuyên xà lan quân vậy. Chàng lập tức thay đổi đấu pháp, sử dụng bộ kim xà chế hạt quyền. Quy tân thụ thấy chiêu đỡ chục, thế công vẫn không chậm trễ. diên cờ chí đột nhiên xuất liền bốn quái chiêu, y mới hơi kinh hãi Thu quyền về cản trở. diên cờ chí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 Công lực của bản môn Của sư đệ Không tính thuật bằng ngươi Còn kém rất xa Ông dừng một lát Vừa nói tiếp Trước đây ta từng nghe nói Vợ chồng ngươi chiều chuẩn đồ đệ Bên ngoài tài tiến rất nhiều Ta vẫn nghĩ Vợ ngươi không hiểu đạo lý Chứ ngươi thì chưa phải loại người như vậy Nhưng giờ rồi Thấy người đối phó với sư đệ của mình nó thiền quy tân thụ cúi đầu xuống y nói đệ tử biết lỗi rồi mộc tang dội lên tiếng tỷ võ chiếc chiêu là tài chẳng ai dung tình được thừa chí lại không bị thương lão già kia còn nói việc nữa nghe vậy một nhân thanh mới im không nói tiếp phu phụ quy tân thụ thành danh đã lâu hiện nay rõ ràng là lãnh tụ võ lâm giang nam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 Thập lực Đại sư giờ nhận được pháp chỉ của trụ trì Thanh Lương Tự Ngũ Đại Sơn Phải đi tiếp nhận chức trụ trì Thanh Lương Hà Viện tính Hà nam Một là ta đến chúc mừng Hai là muốn thương lượng cùng ông ấy một số việc về Võ Lâm tính Hà nam Đạo Quỳnh Còn Đạo Quỳnh đi đâu? Một tăng Đạo Nhân đáp Hai, các vị là trung thần nghệ sĩ Việt nước Việt dân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 phen này phải đắc tội với nhị sư huynh trong lòng chàng rất buồn về tới nhà họ tiêu chàng lăn ra giường ngủ ngay sáng hôm sau chàng vừa thức dậy thanh thành đã vừa kêu réo ôm sòm vừa bước vào nàng bưng một cái hộp gỗ mỉm cười hỏi huynh đáng thử đi